Lôi cương Những năm qua huynh khổ lắm đúng không? Chỉ sang là người thông minh Nàng có thể cảm nhận được tâm trạng của lôi cương Trước đây nàng suy nghĩ rất nhiều Nhưng khi thực sự gặp lại hắn Chỉ sang biến hắn có chỗ khó xử Mà nhìn dáng dấp bình ổn của lôi cương Trong lòng nàng cảm thấy đau đớn Một người càng lên cao thì cũng đồng nghĩa Với việc trải qua nhiều đau khổ Mấy vạn năm qua, lôi cương trải qua những chuyện gì thì chỉ sang không biết. Nàng chỉ biến người đàn ông của mình không được vui vẻ. Lôi cương cảm thấy ấm áp, vuốt nhẹ hai má của chỉ sang. Hắn nhìn ra xa, nhưng trong lòng lại có vô vàng tình cảm không thể biểu đạt. Chỉ sang là người khéo hiểu lòng người khác, nàng có thể đoán được, lại càng có thể hiểu được tâm trạng của lôi cương. Lôi cương nói nhỏ Chỉ sang Những năm qua huynh tới một giới khác Ờ nơi đó cường giải nhiều lắm Chỉ cần một người có thể dẫm nát của vô thượng giới Ở nơi đó có rất nhiều tin cầu Nhưng muốn trở lại thất giới rất khó Huynh cũng muốn quay lại Nhưng thật sự không phải muốn là được Hơn nữa nàng cũng không phải lo lắng Mặc nhi ở đó rất tốt Chỉ sang lặng lặng nghe lôi cương kể. Khi biết lôi mặt không có vấn đề gì, nàng thở vào nhẹ nhõm. Mặc dù nghe lôi cương nói thì không có gì nguy hiểm nhưng chỉ sang lại có thể cảm nhận được một sự chua xót trong đó. Nàng ôm chặt lấy hắn như muốn tự vào hắn để mà an ủi. Cảm nhận được tâm ý của chỉ sang, lôi cương vô cùng ấp áp. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, đồng thời tiếp tục kể chuyện. Hai người ngồi trên đỉnh núi suốt mười ngày, cho tới khi người cuốn đầy băng lại tới vạn tượng két. Cả hai nói hết với nhau những tình cảm và hoài niệm. Lôi cương đã ghét vô ố người. Cũng trải qua rất nhiều đau khổ. Nhưng ở Trấn Sơn Hà... Những gì diễn ra ở đó khiến cho hắn hiểu được rằng một người cho dù có mạnh tới mấy thì cũng cần có người thân. Lôi cương nhìn về phía người đàn ông cuốn đầy băng. Hắn nhíu mày bởi người đó mang tới cho bản thân một thứ cảm giác quen thuộc. Hắn ôm chỉ sang từ từ đứng dậy trầm ngâm nhìn bóng người trước mặt. Lôi cương! Chàng có biết người đó không? Đây là lần thứ hai y tới vạn tượng két Hơn nửa y tới đây để tìm huynh cùng với đen thần và luyện hư Chỉ sang nhìn bóng người đó rồi lên tiếng Lôi cương gật đầu rồi ôm chỉ sang bay về phía đó Giao chỉ sang vợ của lôi cương ra đây Nếu không ta sang bằng vạn tượng két Nam tử cuốn đầy băng nha răng cười nói Lúc trước sau khi bị đánh nát băng trên người, 10 ngày sau y lại cuốn một lớp băng khác so với trước càng dày hơn. Vạn và đám trưởng lão của vạn tượng các nhìn cường giả thần bí với một sự bất đắc dĩ. Đột nhiên người đó nhìn hai bóng người trước mặt. Khi thấy khuôn mặt lôi cương, con ngươi gã đột nhiên co lại. Một cơn giận ngút trời xuất hiện trốt mắt gã. Gã kêu to một tiếng thanh kiếm tiên tảng ra ánh sáng chiếu rọi xung quanh đồng thời tấn công lôi cương. Lôi cương nhíu mày. Hắn hơi nhớ ra thân phận của người đó. Lúc trước ở trong chí bảo, người này đoạt được thanh kiếm tiên của một đế. Có điều khiến cho lôi cương cảm thấy khó hiểu đó là người này mang tới cho hắn một thứ cảm giác quen thuộc. Tại sao y lại oán hận mình với luyện hư và đan thần? Thấy y công tới, nét mặt lôi cương vẫn bình thản tay phải hơi chột nhẹ vào không trung. Một bàn tay khổng lồ xuất hiện bắt lấy nam tử cuốn đầy băng. Cơ bản gã không hề có lấy một chút phản khác. Cho dù công kích của gã có mạnh tới mấy thì cũng trở nên vô cùng yếu ớt trước bàn tay đó. Bàn tay khổng lồ túm lấy người kia sau đó phá nát toàn bộ băng gạt trên người Khi thấy gương mặt xấu xí của y Lôi cương nghi hoặc nhìn người đó chăm chú Còn nam tử kia cảm nhận được băng cuốn trên người vỏ nát Thì nhanh chóng đưa tay che mặt mà gào lên Lôi cương Luyện hư Đang thần Các ngươi làm cho ta người không ra người Nguyễn không ra uyển Cho dù ta có chết cũng phải giết ba người các ngươi Nam tử đó nhe răng cười nói Âm thanh của y hết sức thê lương Rốt cuộc thì ngươi là ai? Lôi cương thấp giọng quát Hắn đoán ra được một chút nhưng không chắc chắn lắm Ha ha Ta là ai? Ngay cả ngươi cũng không nhận ra ta là ai sao? Nam tử đó chật bạc cười Gương mặt y hiện ra đầy khủng bố với một sự oán hận. Là ngươi, chính người và luyện hư xuôi đen thần dùng lửa thiêu hủy ta, làm cho gương mặt của ta bị phá hủy. Mưa thanh của gã hết sức âm trầm. Sắc mặt lôi cương thay đổi. Cuối cùng thì hắn cũng xác định được thân phận của người này. Hắn không ngờ được sau gần 10 vạn năm mà vẫn còn gặp lại y. Hơn nữa, Y vẫn còn oán hận lâu như vậy khiến cho hắn phải cảm thán Lúc trước, Y đánh lén đang thần nên bị trừng phạt mà rơi vào kết quả như vậy. Người này chính là thần Vân đã cùng với Lôi Cương đi vào kiếm đỉnh môn. Khuôn mặt đáng để cho ngươi coi trọng vậy sao? Hơn nữa với tu vi của ngươi muốn hồi phục lại cũng không khó. Lôi Cương lên tiếng nói. Ờ, không ờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 893 tượng Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 893 truyện. Nhóm dịch me trai em. Túy Nguyệt vô tình Có người đã yên nghỉ dưới đất, có người lại đã hồn bay phách tán, cũng có người đang trưởng thành không ngừng. Vượt mọi trong gai trở thành cường giả Có điều Lôi cương không tưởng tượng nổi là tâm của thần vân Không ngờ lại phá vỡ được quy tắc của thức giới Đạt đến cương thần hỗn độn hoàng giai Tuy trong đó không thể bỏ qua tư chất và ngộ tính của thần vân Nhưng người từng trải nhiều như lôi cương biết Nếu chỉ dựa vào tư chất và ngộ tính thì rất khó đạt đến cương thần hỗn độn ở thất giới này. Sư Tôn Hạo Huyền, Đạo Hư trước đây đều là thiên tài tu luyện đỉnh cao, nhưng vẫn không đột phá được, mà với tâm tính của thần Vân lại càng không có tư cách đạt đến. Bao năm nay, gã đều đắm chìm trong việc gương mặt bị hủy. Hơn nữa, Bản thân gã tu luyện lực một lông hỗn độn, mà đến mặt mình cũng không hồi phục được. Từ đó có thể thấy bao năm nay gã vẫn chưa mở được lòng. Mặt bị hủy đã trở thành tâm ma trói buộc gã cả đời. Vì vậy, thần vân chắc chắn đã gặp được kỳ ngộ. Điều này làm lôi cương liên tưởng đến rung động 10 ngày trước. Chẳng lẽ khí tức của tiên hoàng đó tỏa ra từ trên người thần vân Lúc đó hắn cũng không thấy rõ Chỉ thấy được thân ảnh mơ hồ có phần giống với thần vân Trầm ngâm một lát lôi cương nhìn thần vân đang giải du Nhàn nhạt nói Ngày đó cũng là do ngươi tự làm tự chịu Nay ta trị khỏi mặt cho ngươi Ngươi thấy sao Lôi cương mở miệng phun ra một luồng lực một lông hỗn độn tinh thuần vô cùng. Hóa thành một chùm hào quang màu nâu rơi trên gương mặt dữ tận của thần vân. Dưới sự khống chế của lôi cương, gương mặt bị thiêu cháy của thần vân nhanh chóng biến đổi. Cơ thịt vốn bị méo mó đang dần giãn ra. Dung mạo gã đang dần dần hồi phục. Chưa đến 10 hơi thở, Thần Vân đã hồi phục lại hình dạng ngày xưa. Lôi Cương lại phất tay, một cái thủy kính hiện ra trước mặt Thần Vân. Khi nhìn thấy tướng mạo trong thủy kính, Thần Vân chấn động kịch liệt, ngơ ngác nhìn gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trong thủy kính. Thân gã run lên, hai tay run bần bật chậm chậm giơ lên. Chạm vào gương mặt túm túi nhất trong lòng gã Trước đây Thần Vân đã hết sức xem trọng gương mặt mình Vì vậy sau khi bị đan thần hủy hoại Gã mới trở nên cực đoan như vậy Gã chìm vào tâm ma Chưa từng nghĩ đến việc dung mạo của mình còn có thể hồi phục được Gã căn bản không hề thử khôi phục Mà chỉ nhốt mình lại Dùng vải cuốn chặt toàn thân Người không còn là người, cũng có thể chính vì vậy. Nên khi người khác sớm đã chết đi, thì gã lại vẫn còn sống. Hơn nữa còn đạt đến cương thần hỗn độn hoàng giai. Thế gian vốn là như vậy, lúc ngươi mất đi tất cả thì cũng sẽ nhận được hồi báo, ngược lại cũng vậy. Lôi cương chăm chú nhìn thần vân với ánh mắt phức tạp. Hắn không muốn giết chết thần vân, hắn cũng đã lờ đi việc thần vân trước đó đã lớn tiếng đòi giết mình. Hắn cũng hiểu được đôi chút về thần vân. Gã vốn là người cao ngạo, lại cực đoan. Hơn nữa, quan trọng nhất là thần vân và hắn đã cùng tiến vào kiếm đỉnh môn. Tuy hai người không mấy hòa thuận, nhưng đến giờ, đau đột. Mơ lệ ngày đó sợ là đã chẳng còn mấy người Thần vân khiến kẻ vừa trở về từ thánh giới hồng hoang Như hắn dâng lên trong lòng một thứ tình cảm phức tạp Có lẽ Lôi Cương cũng là người hoài cổ Đương nhiên Sức chịu đựng của hắn cũng có hạn Nếu thần vân vẫn ôm lấy thù hận Thì hắn cũng không ngại thêm một mạng người dưới tay mình Nhìn gương mặt trong thủy kính, thần vân đứng mãi tại đó, lỗ mạng véo lấy mặt mình, như cho rằng gã đang nằm mơ vậy. Gã nhìn chăm chú mặt mình một cách mê muội, sự thù hận, oán hận trong mắt đã dần tan đi. Khi nhìn rõ ra, Lôi Cương ủy dị nói: "Ngươi chính là tượng phải không? Sao lại muốn giết hắn?" Hắn đã 5 lần 7 lượt tìm đến phạn tượng các chúng ta, giết hắn là việc đương nhiên. Tượng hiện ra, mắt đỏ như máu nhìn lôi cương. Lôi cương nhìn tượng chầm chầm. Hắn cảm nhận được tượng e rằng không phải vì nguyên nhân này mà muốn giết thần vân. Trước đây hắn chỉ cảm thấy thực lực của tượng rất bất phàm. Hôm nay xem ra tượng đã đạt đến hỗn độn hoàng giai. Hơn nữa, từ nội thể của gã, lôi cương còn cảm nhận được một chút lực hệ hư. Điều này làm hắn thấy kinh ngạc nhưng hắn không biểu hiện ra suy nghĩ của mình. Phía dưới, vạn ngơ ngát nhìn lôi cương. Y nhận thức rất rõ mức độ hùng mạnh của thần vân. Nhưng Y không ngờ đối diện với lôi cương. Thần vân lại không chịu nổi đến một chưởng như vậy. Vạn am hiểu nhất chính là thăm dò ý tứ người khác Y đã nhìn ra bá khí cùng vẽ tự tin trong mắt và thần tình của lôi cương Những năm nay tu vi lôi cương rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào Mãi đến khi tượng xuất hiện Vạn mới định thần lại Y không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn tượng cùng lôi cương Y muốn xem xem lôi cương sẽ xử trí ra sao Hiện giờ hắn đã không gây uy hiếp đến phản tượng các nữa, mong đạo hữu tha cho hắn một mạng. Trầm ngâm dây lát, lôi cương nhàn nhạt nói. Ánh mắt hắn dán chặt vào ánh mắt đỏ tươi của tượng, như muốn nhìn ra điều gì đó từ trong nó. Theo bản năng, hắn cảm thấy tượng mơ hồ gây cho hắn cảm giác uy hiếp không nhỏ. Tiểu tử ngày đó giờ đã trở nên hùng mạnh như vậy rồi. Nhưng hắn đã mạo phạm lão phu, hắn buộc phải chết. Tiếng nói của tượng có phần kiên quyết. Toàn thân lão bắn ra hào quang màu đen. Hữu thủ đánh về phía bàn tay to bẫy sắc của lôi cương. Muôn đánh tan bàn tay to bẫy sắc của hắn. Lôi cương khẽ nhíu mày. Hắn kéo thần vân lúc này còn đang chìm đắm vì tướng mạo của gã về phía mình, nhìn tượng chầm chầm, nói. Đạo hữu, bất kể thế nào, ngươi không thể giết thần vân. Lôi cương sẽ không để thần vân chết. Chưa nói đến việc lòng hắn không muốn. Mà hắn còn suy đoán nội thể thần vân có khí tức của tiên hoàng. Giúp hắn có chút manh mối về chỗ của thân thể tiên hoàng. Vì vậy, thần vân không thể chết. Cảm thấy sự kiên quyết của lôi cương ánh mắt đỏ tươi của tượng toát lên thần sắc lạnh lẽo. Tượng ra ra, hãy tha cho hắn một mạng đi. Chỉ sang ở một bên nhẹ giọng nói. Tuy nàng không biết sao lôi cương lại bảo vệ thần vân, nhưng nàng cũng biết lôi cương làm vậy chắc chắn có nguyên do của hắn. Tuy nhìn không rõ tướng mạo, Nhưng đôi mắt đỏ tư đó lúc này lại có chút khủng khiếp. Lão hừ lạnh một tiếng rồi biến mất. Lôi cương nhìn tượng rời đi rồi chìm vào trầm tư trong lòng suy đoán dụng ý của tượng. Chẳng lẽ tượng này biết gì đó? Trầm ngâm một lát, hắn liền nén lại suy nghĩ trong lòng, nhìn thần vân, nói. Thần vân! Mặt ngươi hiện đã hồi phục Vậy mâu thuẫn giữa chúng ta kết thúc tại đây Từ đâu đến thì về đó đi Một thanh âm đinh tai nhức ớt nổ lên bên tai thần vân Đang chìm đắm trong việc tướng mạo được phục hồi Thần vân giờ mới giật mình tỉnh lại Gã ngẫm đầu nhìn lôi cương ánh mắt hết sức phức tạp Một lúc lâu sau Sát mặt gã phức tạp chuyển người rời đi Nếu thực lực gã mạnh hơn lôi cương, thì gã còn nghĩ xem xem có nên đấu với lôi cương một trận hay không. Nhưng hiện tại, thực lực của lôi cương khiến gã kinh hải tuy đã chìm vào cực đoan, nhưng không có nghĩa là gã ngu xuẩn. Lôi cương trầm tư liếc nhìn thân ảnh vừa biến mất một cách, rồi nhìn chỉ sang chăm chú, chầm chậm nói. Chỉ sang ta đi một lát, nàng đợi ta ở đây, được không? Chỉ sang khẽ liếc nhìn về hướng thần vân biến mất, gật đầu Nhận được sự đồng ý của chỉ sang, lôi cương liền biến mất trong không trung Phía dưới thấy lôi cương không chào hỏi một tiếng đã đi, mặt vạn cứng đờ lại Sắc mặt biến hóa một hồi xong, y không khỏi thầm mắng Lại dám vờ như không thấy kẻ làm nhạc phụ như ta Tiểu tử này đừng có trách lão phu nhẫn tâm nhốt chỉ sang lại. Nhưng vạn cũng biết. Gã lúc này đã không thể làm khó lôi cương được chút nào nữa. Tu vi của lôi cương hiện tại đủ để làm hắn nhìn mà sợ. Ơ không à. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 894 phân thân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 894 phân thân Nhóm dịch me trai em Thần thức của lôi cương không ngừng tập trung vào thần vân Hắn muốn xem xem thần vân rốt cuộc sẽ đi đâu Chỉ có khóa chặt thần vân Hắn mới có thể thăm dò được gã có liên quan đến nhục thể của tiên hoàng hay không Theo thần vân xé không gian đến một thần giới, nhìn thần vân phía trước trong lòng lôi cương thầm kinh ngạc. Chẳng lẽ nhục thể của tiên hoàng ở một thần giới? Thu liễm khí tức lôi cương giữ một khoảng cách nhất định với thần vân. Khi thần vân đến cực đông một thần giới, gã liền dừng lại. Bốn phía đều là rừng cây rậm rạp thần vân biến mất vào rừng cây. Lôi cương bám theo sau. Nhưng liền kinh ngạc phát hiện có một tầm kết giới đang ngăn cản mình Toàn thân hắn ló lên hào quang bảy sắc xuyên qua kết giới tiến vào trong Hắn chỉ thấy cảnh vật trước mắt chật biến đổi Nơi vốn là rừng cây rậm rạp giờ đã như trở thành một giới khác vậy Giới này tràn đầy lực hệ một nồng đậm Mật độ lực hệ một nơi này thậm chí còn cao gấp mấy lần thánh giới hồng hoang Chẳng trách thần vân có thể đột phá được Không ngờ trong thất giới lại có một nơi như vậy Lôi cương kinh ngạc nhìn quanh thầm nói Nhìn thần vân đang ngồi xếp bằng tu luyện phía dưới Lôi cương mới biết vì sao gã có thể đột phá đến hỗn độn hoàng giai Chỉ sợ đây chính là nguyên nhân chủ yếu Nhưng càng làm hắn thấy hữu dị hơn là Ở đây sao lại có một nơi giống giới Trong giới như thế này ở đây vậy Hắn ca Hơn U I E Cơn Hơn Tán thần thức ra Kinh ngạc phát hiện Không ngờ thần thức của hắn lại không cách nào biết được Tận cùng của không gian này Có thể thấy không gian này rộng lớn đến thế nào Nơi này rốt cuộc làm sao hình thành được vậy Lôi cương thầm cân nhắc cẩn thận Suy tư một lúc lâu sau Trong lòng hắn hiện xuất hiện một ý niệm trừ phi Nơi này chẳng lẽ là một không gian nội tạng nghĩ đến đây Tim hắn không khỏi đập nhanh lên Nếu thật như vậy, thì liệu có liên quan gì đến nhục thể của tiên hoàng hay không? Hắn phát hiện, cho dù là trước kia, không gian nội tạng của hắn cũng không lớn như vậy. Hơn nữa, hắn còn có thể cảm thấy linh lực của không gian này đang dần biến mất. Cũng có nghĩa là, trong vô số năm nay, linh lực của không gian này đều đang tiêu tán. Nhưng mãi cho đến giờ vẫn còn nồng đậm như vậy thì ngày xưa Thật không thể tưởng tượng nổi Tức thiệt lôi cương bỏ mặt thần vân bay về phía trước tìm kiếm manh mối Nhưng ba tháng sau hắn mới tìm kiếm xong không gian này Diện tích nơi này đã quá sức tưởng tượng của hắn Gần giống như một thánh giới hồng hoang vậy Điều này làm hắn không khỏi rùng mình Nếu đây thật là không gian nội tạng, vậy thì thân xác người này đã đạt đến trình độ thật khủng khiếp. Có lẽ đây chính là không gian trong thân thể tiên hoàng. Vậy, một thần giới là sao? Thất giới lại là thế nào đây? Lôi cương không biết phân tiếp theo hướng nào nữa. Hắn cũng từng nghĩ đến thất giới chính là không gian trong thân thể tiên hoàng. Nhưng giới trong giới nơi này là sao? Chẳng lẽ đây là giới trong giới trong không gian? Hắn bắt đầu suy nghĩ. Một lúc lâu sau, Lôi Cương tuy có suy đoán, nhưng không cách nào chứng thực được. Hơn nữa, không gian này trừ linh lực nồng đậm ra thì căn bản không còn điểm nào đặc thù. Điều này làm hắn hơi thất vọng. Vào lúc hắn định rời đi, thì đột nhiên phát hiện kết giới phía trước xuất hiện rung động, rồi một bóng người chậm chậm hiện ra. Lôi cương ngưng trọng, thân thể nhanh chóng hóa thành một đạo hào quang bảy sắc lơ lưỡng trong không trung. Hắn vốn là thể thần hồn, có thể biến hóa tùy ý. Kẻ vừa xuất hiện, không ngờ lại là tượng. Lôi cương lơ lưỡng trên không nhìn tượng phía dưới Trong lòng thầm kinh ngạc tượng này rốt cuộc muốn làm gì Chẳng lẽ lão cũng để tâm đến nơi này Muốn tu luyện ở đây lôi cương lặng lặng bay lơ lưỡng trên không Thân thể bất động Tượng phía dưới đột ngột dừng lại Ánh mắt đỏ tươi của lão ngước lên quét quanh không trung Trong mắt lộ vẻ nghi hoạt Thấy vậy lôi cương cả kinh Tượng lại có thể phát giác ra mình. Với tu vi của mình thì kể cả cường giả đại tôn thông thường cũng không thể cảm giác được mới phải. Một người thất giới như lão sao lại cảm giác được? Lôi cương phát hiện. Tượng này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Hơn nữa. Khí tức trên người lão cực kỳ quá dị. Tạo cho hắn một cảm giác khó tả. Hắn nhớ là chỉ sang trước đây từng nói Tượng này là do vạn vô ý cứu được khi còn trẻ Sau đó tượng liền bảo hộ bên cạnh vạn Còn vạn tượng cắt chính là do tên của hai người ghép lại mà thành Vậy thì tượng này rốt cuộc là ai? Trước khi bị thương, lão có thân phận gì? Vì sao trước kia khi đối diện với lão ở vạn tượng các lão lại làm hắn thấy uy hiếp không nhỏ? Lôi cương đè nén sự khó hiểu trong lòng xuống tiếp tục theo dõi tượng phía dưới. Lúc này tượng đã đến phía trên thần vân. Lão nhìn thần vân phía dưới. Cả người nhanh chóng biến hóa. Hình thành một cái đầu người cực lớn. Há cái miệng khổng lồ đầy máu tanh đớp về phía thần vân. Đang ngồi tu luyện, thần vân chợt thấy bị uy hi hiếp. Gã ngẫm đầu nhìn lên, khi nhìn thấy cái đầu đen to lớn, sắc mặt gã lộ ra vẻ kinh sợ. Tiên kiếm màu nâu bay ra phát tiếng vù vù. Bắn vào cái đầu lớn trên không. Bản thân gã thì gầm nhẹ một tiếng. Một lực một lông hỗn độn màu nâu phát ra từ trong người gã. Bắn về phía cái đầu lớn trên không. Toàn bộ mọi công kiếp giống như ảo tưởng căn bản không gây chút uy hiếp nào cho cái đầu lớn đó. Thần Vân chỉ đành trơ mắt nhìn cái miệng khổng lồ nuốt mình. Nhưng khi gã cảm thấy uy hiếp thì một tiếng tim đập vụt vang lên từ trong nội thể của gã. Thanh âm này giống như giới hồn chiến cổ, không ngờ đã chấn nát cái đầu đen khổng lồ này. Thân ảnh của tượng lại hiện ra trong đôi mắt đỏ như máu của lão lộ ra vẻ kinh hỉ nóng rực. Là ngươi! Thần vân nhìn tượng trên không chằm chằm quát khẽ. Gã thầm kinh hải trong lòng. Gã nhận ra kẻ không rõ hình dáng trước mắt này đã 5 lần 7 lượt muốn đẩy gã vào chỗ chết. Việc này làm gã hết sức giận dữ Nhưng đồng thời cũng thấy bất lực vô cùng Bởi gã căn bản không phải đối thủ của tượng Nghe tiếng chấm vang vọng ra từ nội thể Gã không lý giải nổi Mỗi lần bản thân gã gặp phải uy hiếp Thì nội thể đều vang lên tiếng tim đập Thế là thế nào Tuy bản tôn sớm đã không còn Nhưng nếu hấp thu được ngươi thì tu vi của lão phu chắc chắn sẽ hồi phục lại rất nhiều. Cặp mắt đỏ tươi của tượng dán chặt vào thần vân thầm lẫm bẩm. Lôi cương nghe vậy thầm sưởng sốt. Bản tôn không còn. Hấp thu ngươi. Lẽ nào thần vân là phân thân của ai đó? Hay nói cách khác nội thể của thần vân là phân thân của người nào đó? Lúc lôi cương còn đang ngẫm nghĩ Thì cả thân người tượng đã biến hóa lần nữa Chỉ là Lần này lão không biến ra cái đầu khổng lồ Mà là một bàn tay khổng lồ Bàn tay này tràn đầy khí tà ác đen xì Loáng tháng thấy được cơ thịt nhổ lên từ đó Móng tay sắc nhọn như thần vinh lợi khí Bàn tay khổng lồ này như một ngọn núi thái sơn chọt về phía thần vân Tiếng không gian bị xé rách vang lên như tiếng sấm Tiếng tim đập vang lên trong nội thể thần vân càng lúc càng lớn Cuối cùng thành như tiếng sóng lớn vỗ vào bờ Nhịp đập cũng ngày càng gấp rút Vào khoảnh khắc bàn tay khổng lồ đó chạm đến thần vân Một tiếng sấm nổ vang trời Hình thành một làn sóng chấn động màu nâu cuốn đi bốn phương tám hướng. Khiến không gian rung chuyển. Nhưng bàn tay kia chỉ bị sóng chấn động này chấn ngưng lại hành động một chút chứ không bị đánh tan. Sau khi sóng chấn động tiêu tán, bàn tay khổng lồ liền chọc thần vân trong tay. Lôi cương trên không vẫn bất động, chỉ chăm chú theo dõi toàn bộ sự việc. Ẩm! Um. Một tiếng nổ lớn vang lên Trong bàn tay khổng lồ màu đen xịt, Một cột sáng màu nâu phóng lên chọc trời Đánh tan bàn tay khổng lồ Một thân ảnh màu nâu cao lớn vạm vỡ chậm chậm hiện ra Thân ảnh màu nâu này đứng trong nội thể của thần vân Giống như hợp làm một với gã vậy Thân ảnh của tượng lần nữa biến ảo ra Hai mắt đỏ tươi của lão gián chặt lên thân ảnh màu nâu khàng khàng nói. Quả nhiên tuy chỉ là phân thân nhưng vẫn thật không tầm thường à. Lão Phu giờ đổi ý rồi, hãy giúp lão Phu tìm ra 7 phân thân còn lại thế nào. Ơ không ờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 895 bám theo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 895 bám theo. Nhóm dịch mẹ trai em. Nghe tượng nói vậy, thân ảnh màu nâu này do dự một hồi. Tượng lại nói, nếu bản tôn của ngươi xuất hiện thì chắc chắn ngươi sẽ bị nuốt chững. Nếu chúng ta liên thủ nuốt phân thân sáu hệ còn lại Thì ngươi chắc chắn có thể đấu một trận với bản tôn của ngươi Thân ảnh màu nâu cuối cùng ngẫm đầu lên Nhìn tượng như thể đã đồng ý với cách nghĩ của tượng Gã gật đầu Tượng thấy vậy Thần sắc có phần nhẹ nhõm Nói Lão phu giúp ngươi đoạt được thân thể của người này trước đã Trên không Trên không Lôi cương nghe vậy cân nhắc trong giây lát cũng không ra tay ngăn cản Lúc này hắn buộc phải án binh bất động để thăm dò mục đích của tượng Bản năng làm hắn cảm thấy mọi thứ đều có liên quan đến thân thể của tiên hoàng Nếu giờ lộ diện thì chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ Hắn không muốn thần vân chết Nhưng là không muốn gã phải chết trong tay mình Về phần số mệnh của gã ra sao? Hắn sẽ không can thiệp. Hai mắt thần vân dại ra mơ mơ hồ hồ. Tượng vung tay phải một cái. Một đạo hào quang màu đen bắn vào nội thể thần vân. Hai mắt thần vân tự mơ hồ. Ngây dại biến hẳn thành vô thần. Thân ảnh màu nâu này thì chậm chậm dung nhập vào nội thể gã. Một lát sau, hai mắt thần vân dần sáng lên Chỉ là thần vân lúc này đã không còn là thần vân ban đầu nữa Hãy cùng lão phu tìm ra sáu phân thân còn lại Tượng hài lòng gật đầu, nói Thần vân chỉ khẽ gật đầu tượng mỉm cười mừng rỡ Sau đó hai người liền rời khỏi không gian này Đợi hai người ra khỏi kết giới Thần sắc lôi cương hơi ngưng trọng lại hiện hắn vẫn không cách nào đoán ra được thân phận của tượng. Nếu tượng không phải là một người bình thường, thì cho dù lão là một đại tôn nào đó của thánh giới hồng hoang, sau khi bị trọng thương liền đến vô thượng giới, sao lão biết được không gian này có phân thân? Hơn nữa, sao lão biết được còn có sáu phân thân khác nữa? Nếu không gian này có liên quan đến tiên hoàng, vậy thì sao lão biết được toàn bộ những việc này? Chẳng lẽ lão biết tiên hoàng? Mọi thứ khiến lôi cương nhất thời không thể giải thích nổi. Lúc này, chỉ còn cách bám theo họ. Tức thì, lôi cương biến mất. Dung luyện giới cực đông của biển Dung Nham. Dung nham nơi này đã hình thành từng ngọn núi lửa đỏ cao, không ngừng nhấp nhô tràn đi khắp nơi. Tượng cùng thần vân sau khi đến dung luyện giới, liền chạy một mặt đến đây. Ngươi khẳng định đã cảm thấy phân thân hệ hỏa ở đây. Tượng khẽ nhíu mày nhìn chầm chầm xuống từng ngọn núi cao hình thành từ dung nham phía dưới mà nói. Lão hơi nghiêng đầu nhìn quanh bốn phía Lão vẫn có cảm giác như thể mình bị theo dõi, nhưng lại không cách nào phát giác ra được gì. Điều này làm hắn thầm kinh nghi bất định. Thần Vân gật đầu không nói gì. Tượng thấy vậy liền vung tay phải lên, một đạo hắc quang đánh xuống núi cao phía dưới. Không lâu sau, nơi này đã bị tượng đánh ra một cái hố lớn, hai người liền tiến vào trong đó. Một đám mây lơ lưỡng trên không theo dõi mọi hành động của họ. Đợi hai người tiến vào, đám mây này nhanh chóng hình thành một đạo hào quang lao xuống trong hố lớn phía dưới. Vạn trưởng dưới đất không ngờ giờ đã hình thành một không gian độc lập. Lúc tượng và thần vân đến không gian này, cái không gian đó như thể cảm nhận được, liền phát ra tiếng u u khe khẽ. Ra đi, phân thân hỏa. Tượng cao giọng nói. Không gian chấn động càng thêm kịch liệt. Không lâu sau, một thân ảnh màu đỏ lửa hiện ra trong không gian. Thân ảnh này có hình thể không khác gì phân thân màu nâu. Thân thể cao lớn phạm vỡ đến 10 trượng. Giống như một người khổng lồ vậy. Thân ảnh này vừa xuất hiện. Miệng của tượng liền khẽ động. Từ trong phát ra thanh âm kỳ dị. Trong ánh mắt đỏ tươi lón lên tinh quang. Theo đó, thân ảnh cao lớn này rung lên kịch liệt. Thân thể cũng như gặp phải áp lực hùng mạnh. Đang chậm chậm biến nhỏ lại. Lôi cương im hơi lặng tiếng xuất hiện bên trên tượng và thần vân. Hắn chăm chú theo dõi tượng trong lòng kinh ngạc tượng này rốt cuộc là người thần bí phương nào. Tuy hắn không cách nào hiểu được tiếng của tượng, nhưng cũng có thể nhận ra tượng đang thốt ra những ngôn từ rất khó đọc khó hiểu. Hơn nữa, hình như còn ẩn chứa lực lượng bất thường. Trong lúc lôi cương còn đang ngạc nhiên, thì cùng lúc tượng thốt ra thứ ngôn ngữ đó, Thân ảnh màu lửa đỏ này bị biến nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay. Gã ra sức giải du, nhưng lời tượng thốt ra như lao tù nhốt chặt gã. Đôi mắt đỏ tươi của tượng liết nhìn thần vân đang lộ ra thần sắc nóng rực. Trầm ngâm một lát, lão cười nhạt, nói. Phân thân mục, đây là của ngươi, hấp thu cho tốt. Nói xong liền vứt phân thân hỏa cho thần vân. Thần vân không chút do dự liền nuốt phân thân hỏa xuống. Tiếp đó ngồi xuống. Cơ thể tỏa ra hào quang màu đỏ rực. Trông rất hữu dị. Còn tượng thì im lặng theo dõi. Đôi mắt đỏ tươi của lão căn bản không có chút dao động tình cảm nào. Lôi cương lặng lẽ dõi theo. Tượng này đúng là biết lôi kéo. Lôi cương nhìn ra. Sở dĩ tượng lôi kéo thần vân Nguyên nhân rất lớn là vì lão không cách nào tìm thấy chỗ của các phân thân khác Hơn nữa Cuối cùng lúc tìm thấy toàn bộ Tượng sẽ thế nào còn chưa biết được Có điều bọ ngựa bắt ve sầu chim sẽ đứng sau Kẻ cười đến cuối cùng chưa chắc đã là tượng Phân thân một dùng tròn 10 năm mới nuốt xong phân thân hỏa Hào quang màu nâu nhàn nhạt tỏa ra từ người gã giờ đã pha thêm chút màu đỏ lửa. Khí tức của gã cũng đã hùng mạnh hơn nhiều. Hào quang màu nâu và màu đỏ lửa trong mắt gã dung hợp lại trong hết sức hữu dị. Thần vân chậm chậm mở mắt. Hào quang màu nâu và màu đỏ lửa trong mắt gã lúc ẩn lúc hiện, giống như đang vùng vẫy. Gã đứng lên, liếc mắt một cái. Nói, đi thôi, tượng nhìn thần vân với vẻ quỷ dị trong đôi mắt đỏ tươi lộ ra vẻ khác lạ. Lão gật đầu, hai người liền tức tốc rời khỏi không gian này, lôi cương cũng theo đó im hơi lặng tiếng rời đi. Những ngày sau đó, hai người lần lượt đến Thủy Linh giới, Cửu U giới, Tiên Đạo giới và Vô Thượng giới. Đoạt được phân thân bốn hệ lôi Thủy Thổ Kim Tự nuốt phân thân ba hệ lôi Thủy Kim Còn thần vân thì nuốt phân thân hai hệ thổ và hỏa Đếp đến tiếp đó của hai người làm lôi cương thấy rất hữu dị Không ngờ đó lại là Trung Su Giới Khi đến Trung Su Giới Trong lòng lôi cương giấy lên sóng gió Hắn thầm chấn động Trung su giới như thể tháp tạo hóa thứ uy lực vô hình đó khiến hắn hô hấp có phần khó khăn. Còn tượng và thần vân thì đều phải chịu uy lực này, tu vi của họ đều bị áp chế xuống trình độ cương vương. Trung su giới này rốt cuộc có vật gì không ngờ lại có tác dụng hạn chế như vậy. Lôi cương lơ lưỡng phía trên tượng và thần vân, lòng trầm tư. Trước đây không thấy gì Nhưng Tu Vi càng cao Thì hắn càng nhận thấy sự hữu dị của Trung Su Giới Trước đây bất cứ ai một khi tiến vào đây Tu Vi liền bị cưỡng chế ép xuống trình độ cương vương Lẽ nào thân thể của tiên hoàng ở Trung Su Giới Lôi cương thầm nghĩ Đạo hữu, bám theo lâu như vậy rồi Giờ là lúc nên hiện thân rồi Tượng đột ngột dừng lại Ngẫm đầu cao giọng nói Thần vân nghe vậy trong mắt ló lên tinh quang dò xét bốn phía Mặt tỏ vẻ ngờ vực Ánh mắt đỏ tươi của tượng lạnh lẽo vô cùng Đây đã là lần thứ ba lão thử thăm dò như vậy rồi Lão vẫn cảm thấy có người bám theo mình Như thể có một đôi mắt luôn nhìn chầm chầm lão vậy Đặc biệt là từ sau khi thực lực lão hùng mạnh hơn do hấp thu mấy phân thân kia. Một lúc lâu sau, ánh mắt tượng chợt nhìn lên không trung, lạnh lẽo quát. Chẳng lẽ buộc lão phu phải ra tay ngươi mới chịu hiện thân? Lôi cương trong không trung mà tim đập mạnh, bị phát hiện rồi sao? Ơ không ơ! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 896 thăm lại chốn cũ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 896 thăm lại chốn cũ. Nhóm dịch me trai em, cảm thấy ánh mắt đỏ như máu của tượng. Lôi cương thầm kinh ngạc tượng này liệu có thật đã phát hiện không hắn rất có lòng tin vào khả năng ẩn nút của mình. Bản thân hắn vốn ở trạng thái thần hồn. Mà thần hồn lại đã trui rèn bao năm ở tháp tạo hóa. Đã sớm đạt đến một trình độ cực đỉnh. Người bình thường không thể phát giác ra được. Lôi cương vẫn giữ nguyên dạng đám mây hắn hóa thành theo gió cuốn đi. Không biết tưởng có nhìn thấy thật hay không, một đạo hào quang đen xì bắn ra từ tay phải lão, đánh vào đám mây phiếu trên. Lôi cương hơi căng thẳng, hắn tản ra bốn phiếu theo đúng hình dạng đám mây bị công kiếp. Một lỗ thủng lớn hiện ra. Mọi thứ đều không khác gì đám mây bình thường. Lôi cương đã bám theo đến mức này, giờ chỉ còn sót lại phân thân cuối cùng. Hắn không thể không cẩn trọng, thật cẩn trọng. Tượng dán chặt mắt vào đám mây bị đánh ra một lỗ lớn trong ánh mắt đỏ tươi lộ ra vẻ suy tư. Thần vân thì liếc nhìn phía trên một cái kinh ngạc nói. Phía trên không người. Tượng hít sâu một hơi, nhìn lại đám mây phía trên lần nữa, thấp giọng nói. Có lẽ là do lão phu nghĩ nhiều rồi. Sở dĩ tượng công kiếp phía trên Là vì lão cảm nhận được phía trên có một cảm giác khó hiểu Nhưng giờ xem ra lại hoàn toàn bình thường Chẳng lẽ thật là do lão phát giác sai sao Tượng thầm suy ngẫm cuối cùng lão nói Đi thôi tìm một phân thân hư cuối cùng nữa là xong Hai người liền rời đi Lôi cương ở phía trên nghe vậy thầm kinh ngạc phân thân hư không ngờ lại ở trung xu giới. Mà vị trí hai người đến tiếp đó càng làm hắn chấn động hơn. Không ngờ họ lại đến thành đạo nghĩa. Trước đây, Chí Bảo mở ra cách thành đạo nghĩa trường vạn dặm. Mà giờ họ cũng đến đây. Chẳng lẽ có liên quan gì đến Chí Bảo? Đối với Chí Bảo, Lôi cương chỉ cảm thấy kinh ngạc và hiếu kỳ. Trước đây chí bảo mỗi 10 vạn năm mở ra một lần, chỗ quái gì trong chí bảo hắn cũng không nói rõ nổi. Hơn nữa, từ chỗ ca ca lôi ma hắn được biết, y đã tìm được một viên thiên diệu châu. Chính viên thiên diệu châu này đã biến đổi cả đời lôi ma. Vậy thiên diệu châu này làm sao vào trong chí bảo được? Hơn nữa, Vũ khí của thượng cổ ngũ đế đều bị phong ấm trong chí bảo. Vì sao lại như vậy? Cuối cùng tượng và thần vân quả thật đã đến ngoài vạn dặm phía đông thành đạo nghĩa cũng là vị trí chí bảo mở ra. Thần vân nhìn lên bầu trời. Gã trầm tư, thần sắc tỏ vẻ khó hiểu. Còn tượng thì dò xét xung quanh tìm kiếm cái gì đó. Vân thân hư ở đây sao? Tượng ngoảnh lại hỏi với vẻ hữu dị Đúng vậy Ta cảm thấy y ở ngay đây Nhưng lại không phải ở đây Như thể y đang bị thứ gì đó giam giữ Hoặc là đang ở trong thứ gì đó Thần vân nhìn lên trời Thấp giọng nói Đôi mắt đỏ tươi của tượng lón lên Lão nhìn quanh, thầm nghĩ Nơi này chính là chỗ chí bảo mở ra Chẳng lẽ phân thân hư ở trong chí bảo? Tượng đã ở vô số năm tại vô thượng giới Tự nhiên biết rõ chí bảo đã khiến thức giới chấn động Điều lão không ngờ tới là phân thân hư lại ở chỗ chí bảo mở ra Dù không muốn liên hệ phân thân hư với chí bảo cũng khó Lão lít nhìn thần vân trong lòng lại chìm vào trầm tư Ánh mắt lón lên một lát Lão nói Nghe nói nơi này là chỗ Chí Bảo mở ra. Vậy chúng ta hãy đo thêm một thời gian. Lúc này cách lần tiếp theo Chí Bảo mở ra cũng không còn mấy nghìn năm nữa. Lôi cương ở phía trên nghe vậy thầm than trong lòng. Lần trước khi Chí Bảo mở ra, hắn chẳng qua chỉ là một tiểu tử cương vương. Ai có thể ngờ được mấy vạn năm sau, hắn đã bước lên đỉnh cao của tu luyện. Mà mọi việc trong cái ngày Chí Bảo mở ra lần trước giống như mới hôm qua vậy, khiến hắn ít nhiều có chút bồi ngồi. Hắn nhìn xuống dưới. Hắn biết chắc chắn tượng sẽ không bỏ qua thần vân. Sở Dĩ y để thần vân nuốt phân thân hệ hỏa và hệ thổ. Nguyên nhân chủ yếu là muốn dựa vào thần vân để tìm kiếm phân thân. Có điều... Hiện giờ tượng vẫn chưa động thủ làm hắn thấy hơi hữu dị. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ, hắn liền hiểu ra. Tương này sợ rằng đã đợi ngày này không biết bao năm rồi. Nên lúc này, để đảm bảo chắc chắn, lão không thể không nhận nhịn ý muốn nuốt thần vân. Chỉ có tìm được phân thân hư xong, lão mới dám động thủ. Chỉ là thân phận của tượng rốt cuộc làm gì Lôi cương thực tình không lý giải nổi Lão đã ở vô thượng giới vô số năm Tại sao trước đây không thấy lão tìm Điều này quả thật không giải thích được Thấy tượng và thần vân cùng rời đi Lôi cương cũng không lưu lại nữa Có điều lần này hắn không bám theo tượng và thần vân nữa Mà biến hóa lại nguyên dạng Hành tẩu trung xu giới Nơi có những hồi ước đẹp nhất của hắn Mấy ngày sau Lôi cương đến kiếm đỉnh môn Nhìn kiếm đỉnh môn Không biến hóa gì nhiều Sau mấy vạn năm Hắn thầm xúc động Tuy đã qua mấy vạn năm Kiếm đỉnh môn hồi đó Cũng không để hắn vào mắt Thậm chí đều là vì thương hại Mà lưu giữ hắn mấy năm Nhưng bất kể thế nào Nơi này cũng là tôm phái đầu tiên của hắn. Hơn nữa, tại đây hắn mới gặp được ngự thiên tiền bối. Nếu không có người, thì sao hắn đến được kiếm cương môn? Sao gặp được tử vận? Tất cả mọi thứ đều là vì một sự việc nào mà đó kéo theo đủ loại nhân quả à? Tiếp đó, lôi cương lại đến kiếm cương môn. Thứ làm hắn kinh ngạc là sườn tây kiếm cương môn nơi hắn ở trước đây không ngờ vẫn chưa dỡ bỏ. Không những thế còn giữ nguyên dạng. Cảnh này làm lòng hắn cảm thấy ấm áp. Trải qua vô số kiếp nạn, hắn không kìm được mà đến sườn tây của kiếm cương môn. Hắn còn nhớ lúc đầu đã quen biết thiên tuyết tại đây. Nơi này vẫn được lưu lại sợ rằng phần lớn là nhờ ngự thiên tiền bối Không biết giờ người đã đi đâu Thân ảnh của lôi cương hiện ra nơi sườn tây của kiếm cương môn Nhìn nơi trước đây mình từng ở Nét mặt hắn trở nên hết sức ôn hòa Nhìn mấy thân ảnh phía trước Thân hắn chậm chậm biến mất Hắn không muốn quấy nhiễu cuộc sống của đệ tử kiếm cương môn Tuy hắn tưởng nhớ, nhưng quá khứ vẫn là quá khứ, cái gì đã qua thì cho nó qua đi. Kiếm cương môn hiện tại sợ rằng cũng không có cố nhân của hắn, hắn cũng không cần hiện thân. Rời khỏi kiếm cương môn, lôi cương lại đến bể hàng băng nơi hắn đã gặp tử vận. Hắn hủy đi bi mộ ngày trước lập cho tử vận xong liền rời đi. Cuối cùng, hắn đến thôn lôi kiếm. Xong, thôn lôi kiếm nay sớm đã không còn nữa, khiến lôi cương có chút tiếc núi. Hắn không biết rằng, sợ dĩ thôn dân thôn lôi kiếm chuyển đi đều là vì hắn lúc đầu đã đánh tan ngọn núi cao có thác nước đó. Dẫn đến toàn thôn phải di rời. Đến phía dưới di tích của thác nước, sắc mặt hắn phức tạp, ngồi xuống chỗ di tích đó. Hắn ngồi bàn tọa chìm vào hồi tưởng. Hắn nghĩ lại từng cảnh lúc đó trong lòng chật hiện lên nghi vấn sao mình lại có thể tiến vào không gian ý niệm của đạo hư. Lúc này nghĩ lại, lôi cương vẫn cảm thấy có chút khó tin. Hiện tại hắn đã đạt đến trình độ đủ để nhìn thấy được nhiều vật trên thế gian. Rất ít người hiểu về hỗn độn sâu sắc hơn hắn. Nhưng hắn vẫn không nhớ lại được việc hắn tiến vào không gian ý niệm của đạo hư. Chẳng lẽ đó thật sự chỉ là ngẫu nhiên? Lôi cương cao mày chìm vào trầm tư. Ơ không ờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 897 thân thể tiên hoàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 897 thân thể tiên hoàng. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương không kìm được liền ca Hơn u, y, e, cơn Hơn tán thần thức ra xung quanh Giờ nhớ đến việc ngày xưa Hắn đã phát giác ra chút đầu mối Nhưng thần thức của hắn tìm kiếm tỉ mỉ Bốn phía cũng vô phương tìm ra chỗ đặc biệt Hắn ngồi xếp bằng tĩnh tâm lại Tuy thác nước ngày xưa đã không còn nữa Nhưng hắn vẫn muốn cảm nhận tâm tình ngày đó. Nói cách khác là cảm nhận một chút xem trước kia rốt cuộc đã tiến vào không gian ý niệm đạo hư bằng cách nào. Lôi cương từ từ bình ổn lại nội tâm. Khi đạt đến một điểm tĩnh lặng, hắn liền thử cảm nhận xung quanh. Cảm nhận này không có chút quan hệ gì với thần thức. Lôi cương lúc này không dùng đến thần thức mà chỉ dựa vào cảm giác vốn có của cơ thể con người. Giống như lúc đầu hắn chỉ là một người phàm đã có thể tiến vào ý cảnh của đạo hư vậy. Có điều, nếu hắn muốn trải nghiệm sự đau đớn lúc đó thì quả là rất khó. Hiện tại đã không có mấy người có khả năng khiến lôi cương phải chống đỡ một cách khổ sở như ngày đó nữa rồi. Lôi cương vẫn không chịu bỏ qua việc cảm nhận xung quanh, hy vọng có thể tìm thấy cửa đột phá tiến vào không gian ý niệm. Thời gian nhanh chóng trôi đi, hắn dần tiến vào trạng thái không linh, chỉ một lòng muốn tìm thấy cửa đột phá. Bất giác, lôi cương đã ngồi nơi này không biết bao nhiêu năm. Tâm hắn như không tồn tại, thần trí hắn gần như đã dung hòa vào tự nhiên, dung nhập vào hỗn độn. Trạng thái này người bình thường rất khó đạt đến Chỉ sau khi tâm cảnh đạt đến một trình độ nhất định Thì mới có thể tiến vào cảnh giới không linh Chìm vào cảnh giới không linh này Cũng giống như hồn bay phát tán vậy Như thể thế giới đã không còn người này nữa Lôi cương hiện đang ở vào trạng thái này Trạng thái này rất kỳ diệu Trong đầu hắn đều là tình cảnh xung quanh Bất kỳ thứ gì cũng đều hiện rõ mọi đường nét trong đầu hắn Hắn thậm chí còn có thể nhìn ra cuộc đời của mỗi con người Trạng thái này chắc chắn sẽ làm lôi cương chấn động nếu hắn đang tỉnh táo Nhưng hiện tại hắn lại thấy đó là lẽ đương nhiên Tâm hắn giống như hỗn độn Thêm vào lĩnh ngộ của hắn về hỗn độn Khiến trạng thái này trở nên vô cùng kỳ diệu Trên trận pháp khổng lồ dưới tháp tạo hóa, sâu dưới đất ở thái cổ dưới xa xôi, đột nhiên hiện lên một thân ảnh. Không biết y có mở mắt hay không. Chỉ thấy lón lên hào quang bảy sắc. Cứ thế kéo dài rất lâu. Thân ảnh này mới biến mất. Lôi cương chậm rãi khuyết tán thần thức. Không phải ra bốn phía. Mà ca. Hơn. U I E Cơn Hơn Tán xuống phía dưới Đây là tiềm thức của hắn thăm dò xuống dưới Theo hắn thấy Nếu nơi này thật có gì đặc biệt Thì hẳn là dưới đất này Nói cách khác là phía dưới thác nước ngày xưa Không biết đã bao lâu trôi qua Trong đầu lôi cương như phải chịu va chạm kịch liệt. Thanh âm như tiếng tim đập nảy lên từ trong người hắn. Hắn vụt mở mắt, ánh mắt như điện hàm chứa sự kinh sợ nhìn xuống phía dưới. Trước khi đầu óc hắn bị công kích, hắn đã nhìn thấy một cảnh khiến hắn cả đời khó quên. Hắn không biết cảnh tượng đó là thật hay là ảo giác, nhưng cảnh tượng đó đã cuộn lên sóng gió trong lòng hắn. Vào khoảnh khắc cuối cùng, hắn đã nhìn thấy một người khổng lồ, một người khổng lồ với thể hình to lớn khiến hắn kinh hãi. Mức độ to lớn của người này đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Đầu của y giống như một tinh cầu lớn siêu cấp. Tóc y như núi cao vạn trượng. Thân thể y khổng lồ đến không thể hình dung được. Y đứng trong hư không mênh mông vô tận. Hoảng phức như trời đất là do một mình y chống đỡ vậy. Trong khoảnh khắc đó, Lôi Cương đã cảm nhận được nội thể người này ẩn chứa lực lượng khủng khiếp kinh thiên động địa, đủ để hủy diệt hỗn độn. Lực lượng như vậy khiến Lôi Cương vô cùng kinh sợ. Nếu có được thân thể này, Lôi Cương gần như nắm chắc có thể nghênh chiến đạo hoang. Lôi cương hiếp sâu một hơi cố sức nén lại sự chấn động trong lòng Hắn thầm nói Chẳng lẽ đó chính là thân xác của tiên hoàng Thân xác của tiên hoàng lại ở dưới thác nước Đây cũng là nguyên nhân vì sao mình có thể tiến vào ý cảnh đạo hư Lôi cương trầm tư suy nghĩ càng nghĩ hắn càng cảm thấy việc này là có khả năng Chính bởi vì có thân xác của tiên hoàng nên hắn mới có thể tiến vào không gian ý niệm của đạo hư. Cũng chính nhờ có thân xác của tiên hoàng mới có được hắn ngày hôm nay. Lôi cương biết, nếu hắn không thể tiến vào không gian ý niệm của đạo hư, thì cũng không thể gặp được Thái Huyền. Và giờ hắn cũng đã sớm hóa thành một nắm đất khô. Yên giấc ngàn thu dưới đất rồi Chính là nhờ thân xác của tiên hoàng Nên mới có được lôi cương ngày hôm nay Thế giới vốn kỳ diệu như vậy Có rất nhiều sự việc đều là vì một chi tiết nhỏ Hoặc một nguyên nhân nào đó Mà thay đổi toàn cuộc Thân thể lôi cương nhanh chóng chìm xuống phía dưới Hắn đã có thể nhìn thấy cảnh đó Vậy thì thân xác của tiên hoàng chắc chắn đang ở dưới. Thân hắn không ngừng rơi sâu xuống với tốc độ hết sức kinh người. Thời gian trôi đi, lôi cương hạ xuống dưới vạn trượng, trăm vạn trượng, nghìn vạn trượng, cuối cùng xuống đến mười nghìn vạn trượng. Đương nhiên áp lực mà hắn phải chịu chỉ hắn mới biết. Hắn cũng không rõ đã xuống sâu bao nhiêu. Chỉ thấy áp lực đè lên toàn thân càng lúc càng lớn. Khi bắt đầu thấy có chút khó nhọc, hắn nhìn thấy một màn sáng. Màn sáng này có bảy sắc giống như tháp tạo hóa lúc trước. Dưới màn sáng này chính là người khổng lồ đã hiện ra trong đầu hắn trước đó. Nhìn người khổng lồ phía dưới, lôi cương ngẩn ra. Một tiếng gọi vang lên từ sâu thẳng tâm hồn hắn. Khiến tim hắn đập mạnh. Thần hồn của hắn cũng theo đó mà dao động. Như thể người phía dưới có liên hệ mật thiết với hắn vậy. Lôi cương ngưng trọng nhìn chầm chầm phía dưới. Hắn đã khẳng định trước mắt chính là thân xác của tiên hoàng. Nhưng điều làm hắn ngưng trọng là. Vì sao khi đối mặt với thân xác của tiên hoàng. Hắn lại có cảm giác như vậy. Cân nhắc một lúc lâu xong. Lôi cương thử tiến xuống phía dưới. Nhưng kết giới bảy màu này đã cạn hắn lại. Làm hắn không thể bước vào. Chỉ có thể nhìn người khổng lồ phía dưới. Hắn không cam lòng. Mục đích hắn đến thất giới chính là vì thân xác tiên hoàng. Vậy mà lúc này. Thân xác tiên hoàng gần ngay trước mắt mà lại không cách nào có được. Điều này làm hắn buồn bực vô cùng. Làm cách nào mới có thể công phá kết giới bảy màu này? Lôi cương thầm tự hỏi. Toàn thân hắn ló lên hào quang bảy sắc. song thủ đưa đến kết giới bảy sắc. Âm! Um, thần hồn lôi cương suýt chút nữa là bị chấn bay. Thần hồn lúc ẩn lúc hiện. Sắc mặt hắn ngưng trọng sen lẫn vẽ không cam lòng Hiếp sâu một hơi Lôi cương đành phải chấp nhận hiện thực lúc này Trong đầu hắn đột nhiên ló lên một suy nghĩ Hắn liên tưởng đến khí tức của tiên hoàng trên người thần vân Vậy những phân thân đó liệu có quan hệ gì với tiên hoàng không? Nếu hội tụ đủ những thân thể đó Liệu có thể phá tan kết dưới bảy màu này không? Trầm ngâm một lát, hắn cảm thấy việc này rất có khả năng. Vụt nghĩ đến chí bảo, hắn nhìn thân sát tiên hoàng với ánh mắt lưu luyến, rồi nhanh chóng rời đi. Ơ, không Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 898 hit mỹ nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 898 hit mỹ nhân Nhóm dịch me trai em Dưới tàn tích của thác nước, Lôi Cương vừa ngủ liền tốn mất nghìn năm Một khi bước vào con đường tu luyện Đặc biệt là sau khi đạt đến trình độ như Lôi Cương Thì mấy trăm năm Mấy ngàn năm chỉ như trong nháy mắt Mà tiến xuống dưới đất cũng tiêu tốn không ít 5 tháng Lúc này Hắn đang nhanh chóng ra khỏi mặt đất Bay đến thành đạo nghĩa Tiếp đó yên tâm ở lại đây đợi chí bảo mở ra Mỗi lần chí bảo mở ra đều làm thất giới rung động Các đại gia tộc đều sẽ xuất động lớp thanh niên xuất sắc tiến vào trong chí bảo Hiện tại còn không đến một năm là chí bảo mở ra mà trong thành đạo nghĩa đã chật kín người. Vô số thanh niên nam nữ mặc quần áo sang trọng đi lại quanh thành đạo nghĩa. Những người xuất sắc của cả thất giới hội tụ lại, việc tranh đấu là không thể tránh khỏi. Ở trung tâm thành đạo nghĩa lúc này đã vây kín các thanh niên tu luyện. Giữa họ là một thiếu nữ trong chỉ có 17-18 tuổi. Thiếu nữ này mặc một thân siêm y màu lửa đỏ, mặt đỏ bừng, làn da mềm mại như thể chạm vào là vỡ cùng với đôi mắt to thuần khiết vô cùng. Thiếu nữ này giờ đang nhìn những người tu luyện chỉ trỏ mình với vẻ hết sức ướt ướt. Đây chính là họ nhi, đệ tử của hiệp mỹ nhân danh tiếng lễ lừng. Hiệp mỹ nhân lẳng lơ quen thói, không ngờ lại có một đệ tử thuần khiết như vậy. Một thanh niên tu luyện mặc áo gấm màu tím cười đầy vẻ ác ý nhìn thiếu nữ này, vẻ trêu chọc trên mặt lộ rõ mồm một. Mồ. Các đệ tử khác đều nhìn chầm chầm thiếu nữ tên họa nhi với ánh mắt nóng rực. Trong ngũ hành giới, hiệp mỹ nhân có thể coi là người cũng như tên, dung mạo đẹp như hoa. Lại trong nóng ngoài lạnh Một thân nhu cốt càng khiến nàng thêm phần yêu mị Thực lực nàng cũng cực kỳ hùng mạnh Nàng cũng là người bạn đời song tu trong lòng của vô số người tu luyện ngũ hành giới Ngay cả tôn chủ dung hỏa tôn cũng phải tuyên bố Nếu hít mỹ nhân đồng ý thì sẽ trở thành bạn đời song tu với nàng Nghe nói đến danh tiếng của hít mỹ nhân càng lúc càng có nhiều người tu luyện vây lại xem. Danh tiếng của hít mỹ nhân trên ngũ hành giới rất lớn. Tương truyền thực lực nàng đã đạt đến trình độ cương thần. Đến cả các đại tôn chủ của ngũ hành giới gặp nàng cũng phải kính nể vài phần. Cảm thấy ánh mắt nhìn mình càng lúc càng nhiều, thiếu nữ tên hỏa nhi mặt đỏ bừng. Giận dữ nhìn thanh niên áo tím Gương mặt thanh tú của nàng toát lên vẻ phẫn nộ tay hồng nắm chặt Nói Ngươi mới là loại lặng lơ quen thói Ngươi là người tôn phái nào Có bản lĩnh thì báo danh ra Tính cách họa nhi cũng hết sức nóng nảy Nghe họa nhi nói vậy Thanh niên áo tím hơi biến sắc Gã nhất thời trở nên do dự Nếu thật chọc vào hiếp mỹ nhân, thì sợ rằng cuối cùng không chỉ dính líu đến bản thân gã, mà còn liên lụy đến cả tôn phái phía sau. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, nếu gã không nói mà cứ thế nhượng bộ, thì sẽ mất hết thể diện. Gã đành hậm hực lẩm bẩm, chẳng phải chỉ là đệ tử của hiếp mỹ nhân sao? Có gì đặc biệt đâu. Hừ! Đến tôn môn của mình cũng không dám nói mà còn ở đây giả dạng hảo hán Nói không chừng chỉ là đệ tử của một tiểu môn phái hạ lưu nào đó Hỏa nhi lạnh giọng nói Tuy nàng nhỏ tuổi nhưng tính cách đã cực kỳ nóng nảy Nam tự áo tím này vừa bị hỏa nhi nói vậy Sắc mặt liền biến thành màu gan heo Nửa ngày không nói nên lời Có việc gì vậy? Đúng vào lúc này, trong đám người vang lên một tiếng nói trầm trầm. Một người mặc áo gấm màu tím đi vào. Người này cao lớn phạm vỡ. Thân cao đến hơn bảy thước. Người tuy mặc áo gấm nhà nho. Nhưng lại cho người ta một cảm giác hùng mạnh. Đứng trong đám người trông y như hạt đứng giữa bầy gà toàn thân tỏa ra khí thế kiêu ngạo, ngông cuồng Trông thấy người thanh niên này, thanh niên vừa nhục mạ hỏa nhi tỏ vẻ mừng rỡ, liền ngoảnh lại nhìn cao giọng nói. Đại sư Huynh, chính người này đã nhục mạ địa linh tôn chúng ta. Thanh niên này đi tới, những người tu luyện vây xem đều nhường ra một đường. Ánh mắt người thanh niên như điện, nhìn thẳng vào hỏa nhi ánh mắt lạnh lùng nói. Đệ tử của huyết mỹ nhân sao? Chẳng lẽ đệ tử của hiếp mỹ nhân là có thể nhục mạ địa linh tôn chúng ta? Họ nhi nghe vậy khẽ biến sắc Đại danh của địa linh tôn nàng cũng từng nghe qua Nhưng hiện tại sự đã rồi Lòng nàng cảm thấy vô cùng oan ức Cảm thấy lực lượng như sấm sét Mặt nàng đỏ bừng lên trong nháy mắt Trên mặt tuy giận dữ Nhưng nhất thời lại không biết phải trả lời ra sao Tuy nàng đã đạt đến cương vương, nhưng trước giờ nàng đều chỉ đi theo sư tôn tu luyện. Lúc ở cùng sư tôn, căn bản không ai dám nói nàng như vậy. Để đến nỗi giờ nàng không biết phải nói sao. Chỉ biết đứng ở đó. Tức giận nhìn trường trường nam tự áo tím. Ngoài thành đạo nghĩa, một nữ tử thân mặc váy áo màu lửa đỏ sắc mặt chật trở nên lạnh lẽo. Nàng nhìn thành đạo nghĩa một cách, rồi hóa thành một cái bóng đỏ bay về phía thành đạo nghĩa. Ta cũng muốn xem xem ai dám bắt nạt đồ nhi ta. Một thanh âm lạnh thấu xương vang lên trong không trung, một nữ tử áo đỏ từ trên trời đáp xuống bên cạnh hỏa nhi. Toàn thân trên dưới nữ tử này toát ra một vẻ nóng bỏng. Dung mạo nàng có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng lúc này cả người nàng đang bao phủ một tầm băng lạnh. Ánh mắt như băng nhìn chằm chầm thanh niên áo tím cao lớn. Sư Tùng! Hỏa nhi thấy vậy liền vui mừng khôn xiết hô lên. Những người tu luyện vây xem xung quanh nghe vậy đều rùng mình trong mấy hơi thở liền vội vàng bỏ đi. Sở dĩ hít mỹ nhân được gọi là hít mỹ nhân. Nguyên nhân rất lớn là do tính cách nữ tử này cực kỳ nóng nảy. Chỉ cần có hơi một câu không hợp ý liền đầu rơi máu chảy. Rất ít người dám đắc tội với người này. Mắt thanh niên cao lớn chật co lại. Y ngàn vạn lần cũng không ngờ tới rằng hiệp mỹ nhân này lại ở thành đạo nghĩa. Vẻ ngạo nghệ ngông cuồng trên mặt đã thu liễm bớt. Y ngưng trọng nhìn chầm chầm nữ tử như một ngọn lửa này Thần sắc kiên kỳ trong mắt lộ ra rõ rệt Tiền bối tại hạ là linh tôn tử Đệ tử thân truyền của tôn chủ địa linh tôn Tại hạ không có ý khi dễ đệ tử của tiền bối Chỉ là Đệ tử của tiền bối đã gọi địa linh tôn ta là môn phái hạ lưu Không để địa linh tôn chúng ta vào mắt Nam tử tên Linh Tôn Tử này đáp với thần sắc bình ổn, Tuy y e ngại, nhưng không có ý sợ hãi trong lời nói cũng không có chút ý nhượng bộ nào. Vậy sao? Hỏa nhi đã nói địa Linh Tôn các người là môn phái hạ lưu thì chính là môn phái hạ lưu. Nếu không phục, hãy gọi Tôn Chủ của ngươi đến tìm ta là được. Ngươi còn chưa có tư cách. Huyệt mỹ nhân lạnh giọng nói không chút kiên nể, bộ dạng không ngờ có vẻ không để địa linh tôn vào mắt. Nàng vung tay phải lên, một đạo hỏa quan bắn ra từ trong tay nàng, lao đến linh tôn tử. Ha ha, huyệt mỹ nhân, lão phu vốn không định nhúng tay vào, việc của tiểu bối hãy để tiểu bối tự giải quyết. Có điều, ngươi ỷ mạnh hiếp yếu như vậy quả thật không hay chút nào. Một thanh âm già nuôi vang lên, hỏa quang đang lao đến linh tôm tử đột ngột dừng lại bên cạnh y. Linh tôm tử hít sâu mấy hơi, y đã cảm thấy huy lực cực lớn. Nếu hỏa quang này công kiếp y, chỉ sợ rằng chuyến đi chỉ bảo lần này vô duyên với y rồi.